Sở vũ phỉ thực hoài nghi ở nàng xem ra khâu liệt căn bản chính là không có khả năng sẽ xuống bếp người, hắn chính là rất lớn nam từ chủ nghĩa. Sở nãy nãy nói cái này canh cằm mạo lúc sau uống là tốt nhất lại bổ dưỡng lại có thể dự phòng ho khan, vừa mới lên lâu thời điểm còn nghe sở hách nói người có chút ho khan đâu, tôi uống nhiều điểm. Khâu liệt cười nói trên mặt treo thỏa mãn tê cười cái này làm cho sở vũ phỉ rũ xuống hai tròng mắt.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 Sở nãi nãi đấm khâu liệt đầu vai nói, đối cái này khâu liệt sở nãi nãi muốn nói không thiên vị một ít thật đúng là không có khả năng, khâu liệt tính tình thẳng lại nhiệt tình cuối tuần thường thường bồi sở Nguyên Sơn ở nhà chơi cờ. Tuy rằng mỗi lần đều là bị giết hoa hoa kêu, chính là hắn vẫn là làm không biết mệt lần trước sở vũ phỉ sinh bệnh thời điểm đi theo chạy trước chạy sau. Không thiếu thu xếp lần này lại là như vậy có tâm cấp phỉ phỉ nấu canh, nàng cái này đương nãi nãi làm sao không biết tâm tư của hắn, như vậy một đôi so sự sự trầm ổn tô ruệ ở sở nãi đã bất chi bất giác gian mất đi hắn bổn ứng có địa vị cùng đãi ngộ. quá wow. cảm ơn sở nãi nãi, ta thật là yêu ngươi muốn chết. Về sau ngươi chính là ta thân nãi nãi. khâu liệt kêu ôm lấy sở nãi nãi cổ, dùng sức ở nàng gương mặt hôn một cái, chọc đến sở nãi nãi đều khi hắn vẻ mặt không có biện pháp bộ dáng. Được rồi, ngươi liền ít đi cho ta rót canh ta trước đi ra ngoài, ngươi cũng động tác nhanh lên biết không? Sở nãi nãi nói cười đi ra ngoài, đem không gian lại để lại cho bọn họ hai người. Khâu liệt nhìn sở vũ phì cười nhìn chính mình bộ dáng, hắn nhướng mày đắc ý nói, ghen ghét a. Mặc kệ ngươi, ha ha a hảo, mặc kệ ta, hiện tại đem dược ăn đi, xem ngươi ăn xong rồi ta mới có thể an tâm ngủ.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 Chính là trừ bỏ mấy chương bánh có nhân cũng không có mặt khác xoa xoa bụng xem ra thật sự muốn đói bụng bánh có nhân lại lạnh lại nị nàng thật sự ăn không vô vừa muốn theo nguyên lai like lộ tuyến đổi ý chính là đột nhiên một bóng người xuất hiện ở nàng trước người tấm lưng kia chiếu vào trên vách tường hình như là dương nhanh múa vuốt cự thú. Ngô sở vũ phì miệng bị người kia dùng sức bưng kín căn bản là phát không ra tiếng kêu. Là ta lạc đồ ngốc. Khâu liệt nhỏ giọng nói cảm giác được sở vũ phỉ thả lỏng lại thân thể, hắn mới chậm rãi buông lòng ra hắn tay. Người muốn hù chết ta Ngươi người không biết người dọa người sẽ hù chết người sao. Sở vũ phỉ vỗ ngực khẽ gọi nói, thật là hù chết nàng, đôi mắt hung hăng trắng khâu liệt liếc mắt một cái. Người cũng biết a? khâu liệt nhỏ giọng phản bác nói, người lại đây làm gì, cùng ngươi giống nhau. Khâu liệt trả lời, sở vũ phỉ có chút riêng, hắn cũng đói đến nửa đêm ra tới tìm thực ăn. Này cũng quá xảo đi, ngươi tìm được cái gì?" Khâu Liệt nhỏ giọng hỏi, duỗi tay lại xốc xốc liệu lý trên đài đồ vật cao mày. "Không ăn, chờ ngày mai buổi sáng lại ăn đi, ngủ rồi liền không đói bụng." Sở Vũ Phỉ nhún vai nói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 Sở vũ phỉ phun đầu lưỡi nói, chiếc đỗ thượng còn kẹp mì sợi, Cẩn thận một chút, khâu liệt cười nói, có chút tham luyến sở vũ phỉ kia đáng yêu bộ dáng, tâm cũng không khỏi bang bang nhảy dựng lên. Hai người liền một cái tiểu chậu, mồm to ăn, chờ ăn đến không sai biệt lắm, sở vũ phỉ cùng khâu liệt tinh thần thực đủ, một chút cũng không có ngủ ý cuối cùng hai người rước khoát ngồi ở thảm dựa vào mép giường hàn huyên lên. Phỉ phỉ trương minh chiếc sự tình ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào.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 Sở vũ phì nhìn nhìn nàng, đạm cười nói cảm ơn hiểu thần tỷ tỷ ta hiện tại đã không có việc gì. Còn không có sự đâu, ngươi nhìn xem cái này tay thiếu chút nữa liền phế đi, ngẫm lại ngày đó sự tình ta liền nghĩ mà sợ còn hào không có việc gì sở nãi nãi vỗ bộ ngực nói. Ngươi cái này lão bà tử có cái gì rất sợ hãi, chúng ta phì phì cũng không phải là giống nhau tiểu cô nương, lần trước không còn đã trải qua đạo tặc sự tình kia mấy cái động tác thật kêu một cái xinh đẹp.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 Bạch Hiểu Thần cười nói, đôi mắt nhìn sở Nguyên Sơn chiều mến chính mình ánh mắt nàng trong lòng đột nhiên ùa vào một cổ dòng nước ấm, ở cái này địa phương cũng là có người thiệt tình đối nàng không phải sao? Không có việc gì liền hảo a, người cũng không thể cùng phỉ phỉ dường như, này ba ngày hai đầu sinh bệnh cần phải hù chết chúng ta. Ăn nhiều một chút trường điểm thịt, sở Nguyên Sơn cười nói, sở nãi nãi nhìn tròng trắng mắt Hiểu Thần cũng gắp một cái gạch cua bao đặt ở nàng trong chén.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 khi nào ngươi đều chú ý dưỡng sinh. Sở Vũ Phỉ kỳ quái hỏi, Lý Miểu Vũ chán, thật sự là không đành lòng đi xem này. Sở Vũ Phỉ ngốc ngốc bộ dáng. Làm ơn, Phỉ Phỉ tiểu thư, người phối hợp điểm được không? Khâu Liệt cũng là một mảnh hảo tâm, người ăn phải như thế nào như vậy nhiều vấn đề đâu. Lý Miểu ghé vào Sở Vũ Phỉ trên vai nói, thuận tay cầm tăm xìa răng trộm một khối quả cam nhét vào trong miệng, oao wow, hảo ngọt a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 Nói người kia chiều một bên hơi hơi như người, vươn tay phải ý bảo các nàng. Nhìn thật đúng là không tôi. Dương lỗi tả hữu nhìn nhìn cũng thực vừa lòng nói. Đúng vậy, bạch hiểu thần phụ họa nói, đi ở dương lỗi bên người. Đi theo cái kia phục vụ sinh đi ở đá cội phô thành mặt đường thượng tuy rằng chân dẫm lên đi cảm giác thực thô ráp chính là đi một lát liền sẽ phát hiện dưới chân nóng hầm hập.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 A cơm, dường lỗi nhướng mày, hắn thật đúng là không thấy thưởng, hắn xem cũng chính là đặc cơm còn hành. Vương tỷ, các ngươi nơi này trướng giới lạc, ta nhớ rõ trước kia các ngươi đặc cơm mới 1.555 nguyên, hiện tại như thế nào đều 1.999 nguyên. Này A cơm cũng chướng, liền mấy thứ này 999 nguyên, quá quý đi. Lý miều kêu lên, này ăn một bàn là không sao cả, ngạch chính là kia kêu, kêu 10 bàn đâu, bao nhiêu tiền đâu.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 Vương giám đốc tự nhiên là nhìn ra các nàng hai người ý tứ chính là này sắc thật không phải cái số lượng nhỏ chính mình nếu là lừa dối nhân ra lưu lại nói lộng tới gia trường tới nháo thì mất nhiều hơn được. Bạch hiểu thần nhìn trịnh dai hàng cùng lý miều bộ dáng trong lòng đắc ý các ngươi không phải không nghĩ ném cái này mặt sao. Nàng còn cố tình khiến cho nàng nếm thử không mặt mũi tư vị. Phỉ phỉ ngươi ý tư đâu. Đừng nghĩ liền như vậy mơ màng hồ đồ đi.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 Trịnh dai hàng vội vàng nói, nàng nhẹ nhàng đào qua dương lỗi, lôi kéo Lý Miểu tay áo. Các ngươi này đó nữ nhân dây dưa không xong, thật là xảo chết người. câm miệng, khâu liệt hòa đại nói, một giọng nói đi xuống mọi người đều an tĩnh lên. Sở vũ phỉ kéo qua Lý Miểu cười nói, Lý Miểu, ngươi thật đúng là có cái gì hảo xảo. Chính là cãi nhau cũng không thể như vậy mất thân phận đúng không? Ha ha a phỉ phỉ nói rất đúng.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 Trần lão sư vừa mới bị hiệu trưởng kêu đi, khả năng phải đợi trong chốc lát ngươi đi vào chờ hắn đi ta đi rồi. Nói xong hà lão sư liền phải rời khỏi. Sở vũ phỉ vội vàng hô, hà lão sư, có việc, hà lão sư, cái này cuối tuần chúng ta ban cùng ngươi mang nhất ban muốn ở làm ánh trăng trong sơn trang làm cái party, ngài cũng tới tham gia hảo sao. Sở vũ phỉ cười mời nói, làm ta đi.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 Sở Vũ Phi thực trịnh trọng nói, hắn hắn không có nói qua à. Hà Lão Sư lầm bẩm tự nói, không thể tin được đây là thật sự, nàng thân là ngữ văn Lão Sư có thể có học sinh thật sự bởi vì chính mình giáo dục mà thành công, đó là cỡ nào làm người kích động sự tình. Đó là hắn ngượng ngùng nói, Hà Lão Sư ngươi nhất định phải tới Nga. Sở Vũ Phi cười nói, vậy được rồi, ngày đó ta nhất định trở về. Cảm ơn Hà Lão Sư ta đây quá trong chốc lát tới tìm Trần Lão Sư. Sở Vũ Phỉ nói xong liền phải rời khỏi. Sở Vũ Phỉ, Hà Lão Sư hô, Sở Vũ Phỉ xoay đầu kỳ quái nhìn về phía sắc mặt đỏ lên Hà Lão Sư trong mắt tràn đầy nghi vấn. Lần trước khảo thí sự tình ta thực xin lỗi, là một cái Lão Sư ta không nên làm như vậy, những lời này ta rất sớm liền tưởng theo như ngươi nói, chính là vẫn luôn tìm không thấy thích hợp cơ hội, hiện tại thỉnh ngươi tha thứ Lão Sư. Hà Lão Sư đỏ mặt cười nói ra tới, cả người cũng nhìn nhẹ nhàng rất nhiều. Hà Lão Sư... Ha Hà A bị dọa tới rồi sao? Xem ra ta về sau thật sự nên thường cười mới được tỉnh có người bị ta dọa đến có phải hay không? Hà Lão Sư tự diễu nói. Không có lạp, Hà Lão Sư cười rộ lên bộ dáng thật xinh đẹp. Còn có kia sự kiện ta cũng không có để ở trong lòng, Hà Lão Sư không cần nghĩ nhiều. Sở Vũ Phỉ nghiêm túc nói, trong lòng bắt đầu đối cái này chính mình ngay từ đầu liền không thích Hà Lão Sư có chuyển biến, cũng cảm thấy nàng trở nên đáng yêu lên. Cảm ơn, ta đây đi rồi.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 Đi thôi, này phòng tiếp khách liền dư lại bọn họ vài người, sở hách ngồi ở một bên đơn người trên sofa, thuận tay đem sở vũ phì kéo ngồi ở chính mình bên người cười kéo kéo nàng tóc. Được rồi, chạy nhanh nói đi, các ngươi hai cái rốt cuộc đang làm cái gì a? Chuyện lớn như vậy cũng không nói một tiếng. Sở Nguyên Sơn có chút không kiên nhẫn nói, thật là, hắn cũng là hôm nay chơi cơ thời điểm nghe trong đại viện mặt khác lão nhân nói, mà hắn cái này chính quy ra ra thế nhưng liền tin tức cũng không biết, vẫn là từ người khác trong miệng nghe được thật là quá thật mất mặt. Ai nói, người đến đây đi, sở hách thuận thuận sở vũ phỉ đầu tóc cười nói.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 Ta quả thực phải cho các ngươi thái gia ra thắp nhang cảm tả. Sở Nguyên Sơn bĩu môi nói, không quá tin tưởng sở Vũ Phỉ nói. Ba người nghe Phỉ Phỉ đem nói cho hết lời, nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì.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 Hà Lão Sư cùng Trần Lão Sư cũng đều bỏ đi quy quy cụ cụ chế phục mặc vào hưu nhàn quần áo, hai người ngồi ở tài xế mặt sau chỗ ngồi hàn huyên lên. Ủ tô cứ như vậy chờ đại ra hướng tới ngoại ô thành phố ngoại làm ánh trăng sơn trang chạy tới, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, nghe bên tai ồn ào cười đùa thanh, sở vũ phỉ vui vẻ nở nụ cười, thanh xuân thật là quá tốt đẹp.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 Bạch Hiểu Thần nhìn bọn họ đi đến, nhanh nhẹn đi đến phía trước tiểu sân khấu thượng cầm microphone cười nói, hôm nay là một cái đặc biệt nhật từ cũng là một cái tràn ngập cười vui nhật từ, đại gia có thể tề tụ ở chỗ này, ta đại biểu sở vũ phỉ cùng sở hách đối đại gia đã đến tỏ vẻ chân thành cảm tạ. Hiện tại làm chúng ta cho mời Hà Lão Sư cùng Trần Lão Sư đến trên đài vì đại gia giảng nói mấy câu.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 Hôm nay có thể đứng ở chỗ này ta phi thường vinh hạnh sở hát cùng sở vũ phỉ hai vị đồng học là ta ở hai mươi mấy năm dạy học kiếp sống chung để cho ta kiêu ngạo có lẽ bọn họ học tập thành tích không phải ưu tú nhất một cái chính là bọn họ phẩm chất xác thật làm người kính nể.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 Hiện tại thành công cũng không đại biểu về sau cho nên vẫn là thỉnh sở vũ phì cùng sở hách đồng học tiếp tục nỗ lực tranh thủ lấy được càng yêu dị thành tích. Lão sư chúc phúc các ngươi. Hà lão sư có chút trêu chọc nói xong cười đi rồi đi xuống. Trần Phi có tay áo lao một phen mặt, hắn cũng là cách động nhìn chính mình mang theo 12 ban đồng học hắn trong lòng tràn ngập kiêu ngạo.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 Sở vũ phỉ mới vừa nói xong, phía sau cái kia nhìn như bình thường màn sân khấu đã bị chậm rãi kéo ra trào dâng mà sống động âm nhạc từ bên trong truyền ra tới. Đứng mũi chịu xào chính là một cái quang đầu tuổi trẻ nam nhân, hắn ăn mặc thực màu đen bó sát người áo thun cùng sắc hệ quần bò dày da trương dương đứng ở trên đài, gót chân tiết tấu gõ nhịp. Sở vũ phỉ đơn giản mà trịnh trọng nói vài câu theo sau đi xuống tới.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 chính là làm trò Sở Vũ Phỉ mặt, hắn không nghĩ biểu hiện như vậy vô tình, vì thế hắn kéo kéo khóe miệng lãnh đạm nói, ngượng ngùng ta có hẹn. Sở Vũ Phỉ cùng Diêu Mạn Mạn hai người đều là sửng sốt, người trước là cảm thán Sở Hách cái này mao đầu tiểu tử thế nhưng cũng có như vậy lãnh khốc thời điểm, người sau còn lại là không dự đoán được Sở Hách sẽ không cho mặt mũi. Liền ở ngay lúc này Trương Minh chết ăn mặc một bộ yêu nhã màu tím áo sơ mi, màu đen hiu nhàn quần đã đi tới, hắn bởi vì khoảng thời gian trước tai nạn xe cộ trên mặt trẻ con phì đều không có, như vậy hắn càng so nguyên lai nhiều vài phần thành thục nam nhân hương vị trên người nhàn nhạt u buồn làm người nhịn không được muốn đi quan tâm hắn. Phì phì ta có thể mời ngươi nhảy một chi vũ sao? Sở vũ phỉ ngẩn đầu nhìn nhìn trương minh chết có chút chờ mong, lại có chút bất an gương mặt cuối cùng vươn chính mình trắng nõn tay nhỏ đặt ở hắn trước mặt.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 hai người phải đi đến phía trước là sở vũ phì cảm nhận được một đạo tầm mắt nàng lướt qua trương minh chiết bà vai nhìn lại thế nhưng là đỗ minh cao mày ngồi ở tạ nam bên người thấy sở vũ phì nhìn hắn hắn ném qua tới một cái rõ ràng cảnh cáo ánh mắt giống như nàng là cái ăn thịt người nữ yêu tinh sẽ đem trương minh chiết cái này tiểu bạch thọ ăn luôn dường như sở vũ phì cố ý đối với hắn dơ dơ lên cầm hướng tới sân nhảy đi vào sở hách nhìn sở vũ phì cứ như vậy từ bên người rời đi.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 Hảo ta đi đỗ minh bên kia, ngươi chơi đi. Trường minh chiết vừa thấy khâu liệt bộ dáng, hắn cố ý bám vào sở vũ phỉ bên tai nhẹ giọng nói, hai người góc độ tuyệt đối sẽ làm nơi xa khâu liệt đánh nghiêng giấm đàn. Vân, hảo hảo chơi. Sở vũ phỉ cười phất phất tay. Sở vũ phỉ, khâu liệt bất mãn hô kéo sở vũ phỉ tay đi đến một bên. Làm gì à, sở vũ phỉ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, người này chính là cái đại quê mùa thật là đau đã chết. Làm gì?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 Bởi vì một chi vũ mà hoành động toàn trường Trương Minh Chiết trở thành sở hữu nữ sinh chú ý tiêu điểm. Không ít nữ sinh đều bắt đầu sôi nổi nghị luận nổi lên Trương Minh Chiết tên cái gì hắn yêu thích tròm sao từ từ đều thành nữ sinh bát quái đề tài. Mà thú vị chính là 12 ban nữ sinh càng nhiều chú ý chính là sở hách dường lỗi mấy cái nam sinh tin tức cho nên đều tiếp theo Trương Minh Chiết cơ hội này tới trao đổi tin tức vô cùng náo nhiệt làm cho hình như là một hồi bát quái thịnh hội.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 Khâu liệt cười đi xuống tới tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng là có thể cho tụ hội tăng thêm cũng không khí cũng không tồi, hắn tự diễu nghĩ. Sở vũ phỉ nhìn khâu liệt đi rồi đi xuống cầm microphone nói ta đây liền cho đại gia sướng tương phùng là bài hát đi, nếu có sẽ ca hát liền đi theo âm nhạc tiết tấu cùng nhau sướng được không? Hào, đại gia thực cấp lực hô.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 trong chèo mà mang theo nhàn nhạt thương cảm tiếng nói bị sở vũ phì biểu đạt đến vô cùng nhuần nguyễn, mà sở vũ phì thân thể này tiếng nói càng là so từ trước nàng ở cao âm bộ phận nhiều khống chế lực phối hợp kiếp trước những cái đó kỹ xảo sở vũ phì một ván kết thúc thế nhưng cấp lý miểu trịnh giai hàng tạ nam còn có mấy cái ngày thường không tồi bằng hữu cấp gắt gao ôm lên phì phì ngươi sướng thật tốt chính là nói a ngươi về sau nếu là thi không đậu đại học đi đương ngôi sao ca nhạc đi nhất định có thể hồng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 Tô lão ra từ lắc lắc đầu, cuối cùng mở sắc bén hai trong mắt hơi hơi nheo lại, cầm lấy trên bàn điện thoại liền bát đi ra ngoài, truyền được sau cùng bên kia nói đơn giản nói mấy câu, cuối cùng vừa lòng buông xuống trong tay microphone, xem ra sự tình thật là hảo chơi. Xa ở nước Mỹ tô rể, nhìn cuối cùng trong tay tiểu lịch ngày, mặt trên ngày bị hắn một đám hoa rớt thật sự là quá tốt, hắn lập tức liền hảo nhìn thấy nàng, không biết thời gian dài như vậy không thấy, nàng có phải hay không cũng ở như vậy nghĩ hắn.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 Lâm Khải có một đoạn thời gian chưa cho nàng gọi điện thoại, nàng gần nhất vội cũng liền không nghĩ nhiều, hiện tại ngẫm lại Lâm Khải tựa hồ có chút không thích hợp. Ha ha, à khá tốt lại có nửa cái liền phải thi đại học muốn hay không tới Hồng Kông à. Lâm Khải cười hỏi, trộm điểm khởi một cây thuốc lá đặt ở bên miệng. Người biết rõ ta đáp án, trở về sau có cơ hội rồi nói sau. Vân, như vậy cũng hào, từ lần trước từ đại lục trở về.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 Sở vũ phì cuối cùng nhâm mệnh nhắm mắt lại, hé miệng chờ khâu liệt đồ vật trong lòng phát phát thẳng nhảy, hương vị không cần quá khủng bố liền hào. Chính là một cái tròn tròn đồ vật lăn tiến trong miệng, cẩn thận nhai vài cách, sở vũ phì mở to mắt giật mình nhìn khâu liệt. Thế nào, ăn ngon không, ai, cái này ma đoàn từ nơi nào mua a Sở vũ phì tò mò hỏi, hương vị thật là cùng chính mình tưởng giống nhau. ha hà à, ngươi thích về sao ta làm cho ngươi ăn? Khâu liệt rất đắc ý nói.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 Tô Duệ nhàn nhạt nói, đem trên người áo ngoài cười ra khoác ở sở vũ phỉ trên người, dùng sức xúc nàng nắm thật chặt trước người y khấu, cười nhìn nàng. Tô Duệ sở vũ phỉ nhìn Tô Duệ khó xử dường như nhíu nhíu mày, lại chịu đựng không cho nàng thất vọng biểu tình, nàng trong lòng có chút khó chịu chính mình có phải hay không quá ích kỷ. Đi thôi. Tô duệ trở về tuy rằng nhìn như bình tĩnh chính là cũng đã quấy rầy rất nhiều người bước chân, khâu liệt chính là trong đó một cách giáo viên tiếng Anh ở mặt trên giảng bài thi, hắn trộm quay đầu nhìn về phía sở vũ phỉ phương hướng, quả nhiên là cái dạng này, sở vũ phỉ một người cúi đầu ở vờ thượng không biết họa cái gì, trên mặt có chút mờ mịt.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 An va cùng sở vũ phỉ vừa muốn đi vào sở gia đại môn, đột nhiên An va quay đầu ánh mắt tinh nhuệ nhìn về phía đối diện vừa mới hắn cảm nhận được một cổ địa khí, chính là quay đầu lại rồi lại cái gì đều không có làm khó là hắn ảo giác sao. Làm sao vậy? Sở vũ phỉ kỳ quái hỏi. Ha ha ta như thế nào cảm thấy có người đang xem ta đâu? Hơn nữa vẫn là muốn đem ta xé thành mảnh nhỏ dường như phỉ nhi ngươi nên không phải là ở ta không ở bên cạnh ngươi thời điểm trộm luyến ái đi.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 Sở vũ phỉ cười khẽ nói, nàng cùng tô duệ chi gian tình huống nhìn như là thực minh sắc chính là bọn họ hai người chi gian lại thiếu vài phần tình lữ nên có cảm giác rốt cuộc là kém ở nơi nào. Hai người người tiến nhà ở, sở nãi nãi liền ngây ngần cả người, nàng có chút tò mò nhìn an va, lại nhìn nhìn sở vũ phỉ có chút sở không rõ ràng lắm hiện tại là cái gì trạng huống. Phỉ phỉ vị này chính là ai a? người chừng nào thì nhận thức như vậy một cái soái tiêu tử.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 Nãi nãi, ngài hảo, lần này bái phòng có chút đường đột thỉnh nãi nãi thứ lỗi. An và dùng chút chắc tiếng Trung nói, văn chiếu chiếu nói trang bị kiều pháp khẩu âm thật là làm sở nãi nãi cùng sở vũ phỉ đều có chút không mín được muốn cười ra tới. Ha ha a phỉ phỉ a, người cái này bằng hữu còn sẽ tiếng Trung đâu thật là lợi hại. Sở nãi nãi nén cười nói, theo sau đối với An va nói, tiêu tử, người ở chỗ này không cần khách khí như vậy, ngươi là phỉ phỉ bằng hữu tới nơi này liền đi theo chính mình ra giống nhau, biết không? An va ánh mắt sáng lên, rắt sở nãi nãi tay thực trịnh trọng được rồi một cái kiểu pháp hôn tay lễ, nửa quỳ trên mặt đất đặc biệt trịnh trọng. Khụ khụ khụ một trận kịch liệt ho khan tiếng vang lên, sở nguyên sơn vuốt trên cằm hồ cha đã đi tới, đôi mắt xem kỹ nhìn An va, vẻ mặt quái lão nhân bộ dáng.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 Ngươi hảo, ngồi xuống đi. Ngươi năm nay bao lớn rồi? Hiện tại là học sinh sao? Sở Nguyên Sơn đầu tiên là điều tra hộ khẩu cảnh sát dường như nghiêm túc đề ra nghi vấn nói ánh mắt sắc bén trên dưới già quét An và hình như là X quang xạ tuyến giống nhau. Gia gia Sở Vũ Phỉ có chút giờ khóc giờ cười hô, làm gì vậy a? Chẳng lẽ muốn tam đường hội thẩm a? Đừng đem nhân gia cấp xọa tới rồi.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 Nãi nãi, đây là ta ở ta cô mẫu trang sức trong tiệm cố ý làm công nhân cho người chế tạo ta xem cái này ngực châm chỉ có nãi nãi ngài mang lên mới có thể làm nó tàn mát ra như vậy cao quý mê người khí chất. An va cười nói, ha ha a phải không, ta này đều bao lớn số tuổi lão thái bà, nào có người nói như vậy khoa trương.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 Sở Nãi nãi cười nói, sang sảng tiếng cười ở trong đại sảnh quanh quần, cái này làm cho mới vừa vào cửa vài người có chút kinh ngạc, nãi nãi cười cái gì, cười đến như vậy vui vẻ a. Đây chính là lần đầu a. An Va, ngươi không cần quá phận nga, đây chính là ta nãi nãi. Sở Vũ Phỉ cố ý phồng má từ bất mãn nói, nói thật nàng đều có chút ghen tị, chân thật người này cũng quá sẽ hống nãi nãi đi. Ha ha a Phỉ Nhi, ngươi ở ghen sao?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 Hắn nếu tự thiên sứ nói, như vậy tà ác sa tăng là cái gì? Hắn xem ra hòa kia rõ ràng chính là khoác ra dê sói sám, lại còn có ý đồ dụ hoặc hắn thuần khiết tiểu muội thật là không thể tha thứ. Sở vũ phỉ nghe được sở hách thanh âm, ngẩn đầu vừa thấy thế nhưng bọn họ các bốn người rút xuất hiện ở trong đại sảnh mà tô duệ sắc mặt thoạt nhìn lạnh như băng, dương lỗi là vẻ mặt xem náo nhiệt bạc hiểu thần còn lại là nhìn như ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, đối với sở vũ phỉ nhu nhu cười cười.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 ngươi hảo ta kêu Tô Duệ, Tô Duệ bước đi qua đi, lạnh lùng nói cả người tản ra một cổ hàn khí. Người hảo nhận thức ngươi thật cao hứng, An Va nghiêm túc nhìn cái này đại nam sinh trên người hắn địch ý làm hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng là nhìn mắt có chút co quắp sở vũ phỉ nàng tựa hồ lại có chút minh bạch. Tô Duệ nhìn mắt An Va đi đến sở vũ phỉ bên người thực thân mật khải khải nàng trên vai tóc dài, trêu chọc nói, phỉ phỉ ngươi chừng nào thì nhận thức a? Ta như thế nào cũng không biết đâu.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 An va thực lưu luyến nói, chính là hắn trong lòng lại không khỏi thở dài một hơi, tô dội người này thật là không bình thường, này chẳng lẽ chính là người trong nước nói vu hồi chiến thuật sao? Xem ra chính mình phải cẩn thận một ít để tránh chính mình không cẩn thận rớt đến hắn bẫy dập.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 Sở vũ phỉ đánh giảng hòa nói, nàng nhưng không nghĩ làm an va nan kham, vốn dĩ nhân ra lại đây xem nàng, nàng liền rất thỏa mãn còn một hai phải cường điệu cái gì đặc biệt không đặc biệt. Chính là nàng cũng không thể làm cho mọi người mặt cấp tô rượi xuống đài không được cho nên nàng chỉ có thể dùng như vậy sức sẹo biện pháp làm cho bọn họ đều nhắm lại miệng. Phỉ phỉ ta muốn ăn quà cam, tô rượi mở miệng nói không có một chút thương lượng ý tứ. Ta cũng là, an va cũng cười nói.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 Nhìn sở vũ phỉ rời đi sau, an và giật giật thân thể, nhếch lên chân bắt chéo đem tay dao điệp đặt ở đầu gối, cười tùm tìm nhìn tô rể, màu hổ phách trong mắt nổi lên đạo đạo tinh quang, khẽ mở khóe môi tựa hồ mang theo một mặt chào phúng. Phỉ phỉ, hiện tại đi rồi, ta tưởng chúng ta cũng không cần tới đi loanh quanh. Ta là phỉ phỉ vị hôn phu, tô rể cười lạnh nói, ánh mắt mang theo khiêu khích nhìn về phía an và. Ha ha a nào thì thế nào? Dù sao cũng là vị hôn phu mà không phải trưởng phu không phải sao. An và có chút kinh ngạc chính là hiện tại là thời đại nào, sao có thể sở vũ phì tuổi này liền có vị hôn phu đâu. Chính là có hắn cũng không để bụng, đừng tưởng rằng như vậy là có thể làm hắn từ bỏ, nhún vai cắm khởi một khối quả xoài yêu nhã đặt ở trong miệng, cười thùm tìm nhai. Ta quản ngươi tiếng kêu ca là tôn trọng ngươi, ngươi cũng không phải tìm không thấy bạn gái, hà tất châu già gặm cỏ non đâu.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 Bạch hiểu thần trộm nhìn thoáng qua tô rợi thấy hắn thế nhưng một chút phản ứng đều không có trong lòng hơi hơi thất vọng, nhưng là nàng vẫn là vẫn duy trì tê cười, không cho người nhìn ra nàng mất mát. Sở hách nếu tiểu trần thì thì kiên trì muốn đi, người liền không cần khuyên, rốt cuộc chúng ta đều biết tiểu trần thì thì cố chấp đúng không? Sở vũ phỉ mí mắt đều không nâng đạm cười nói. Sở hách cười.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 Hiểu thần, nếu ngươi sở ra ra nói như vậy, còn không chạy nhanh nói cảm ơn sao? Sở nãi nãi lãnh đạm nhắc nhở nói. Cảm ơn ra ra cảm ơn nãi nãi. Bạch hiểu thần lớn tiếng nói xem, vừa mới nước mắt đem nàng hai tròng mắt trà lao tinh lượng dị thường, thật giống như là hai viên đá quý giống nhau. Nãi nãi, trong nồi có phải hay không còn có ngươi chuẩn bị bào ngư à? Sở vũ phi cười hỏi. Đúng vậy, nơi đó mặt ta cho ngươi hét nãi nãi bọn họ còn cố ý chuẩn bị hai phân đâu? Sở nãi nãi nhìn bạch hiệu thần nhàn nhạt nói, kia một khi đã như vậy, hiệu thần thì thì cũng không cần cấp hách nãi nãi bọn họ để lại, hôm nay vừa lúc làm đặc biệt ăn ngon, hiệu thần thì thì không ăn có chút đáng tiếc, không bằng ta qua đi cho nàng lấy lại đây đi, sấn nhiệt ăn mới ăn ngon đúng không? Sở vũ phỉ có chút giảo hoạt nói, đen bóng hai chồng mắt lập lè khác quang mang, mà nàng lời nói làm trên bàn không khí đều nhẹ nhàng không ít. Hành a vậy chạy nhanh cầm đi đi.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 Huy, người không biết ở đâu chờ ta một chút. Sở vũ phỉ vội vàng nói, người này thật là rất nhanh. Hai người đi tới trong phòng bếp, Anva lười biếng dựa vào một bên tới gần cử liệu lý đài biên, căn bản là không có muốn động thủ ý tứ. Sở vũ phỉ thức giận chừng hắn một cái, người này thật là nhiều chuyện, xem ra thật đúng là muốn cho hắn đã biết. Được rồi, người cũng đừng trang, nên làm gì liền làm gì đi. Anva cười thúc giục nói, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm sở vũ phỉ động tác. Sở vũ phỉ cũng không khách khí, đem bảo ngư từ trong nổi lấy ra tới sau, nghe nghe hương vị tươi ngon bào ngư, nàng nhìn nhìn bếp lò bên cạnh mấy cái bình, nghĩ nghĩ cuối cùng cầm lấy một cái bột ngọt cái chai, đang chuẩn bị đối với bào ngư rắc đi, một con bàn tay to bắt được cổ tay của nàng, nàng nghiêng đầu vừa thấy lại là an va người này. Ngươi, ta cái gì ta xem ra ta thật đúng là đánh giá cao ngươi sở đại tiểu thư chỉnh nhân thủ pháp cái này bột ngọt ngã xuống đi có thể thế nào à. Còn không phải là khẩu vị rất khó ăn, liền bạch hiểu thần tâm cơ nàng có thể trước mặt mọi người nhổ ra làm ngươi cười nhạo Tỉnh tỉnh đi, xem ta. An và nói từ tùy thân trong túi lấy ra nghiêm bao con nhộng từ bên trong môi ra tới một cái sao nhẹ nhàng mở ra, đem bên trong màu trắng bột phấn ngã vào lòng bàn tay. uy đây là cái gì a Ngươi đừng cho ta ở sở ra nháo ra mạng người. Có thể tiểu chỉnh chính là tuyệt đối không thể làm ra sự nếu không ra ra nãi nãi thể diện thật là vô pháp thả. Ngươi cho ta ngu ngốc à, an và cầm một cái cái muỗng đem bột phấn đặt ở bên trong, theo sau bỏ thêm một ít bào ngư bên trong hải sản nước thực mau liền dung hợp ở cùng nhau, chiếu bào ngư mặt trên nhẹ nhàng xối một vòng sau, đem cái muỗng dùng thủy đem dấu vết xoát sớt cuối cùng bưng bào ngư đặt ở sở vũ phỉ cái mũi hạ. Nghe nghe xem, trong chốc lát tuyệt đối ăn không ra chính là có chuyện gì nhị cũng cùng ngươi không quan hệ đi thôi. Nói đem bào ngư mâm đưa cho sở vũ phỉ.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 Sở hát cong lưng đi nhặt rơi trên mặt đất chiếc đũa chính là ở cái bàn phía dưới hắn thấy được Anva cùng sở vũ phỉ hỗ động một màn tâm tình của hắn cũng không biết là chuyện như thế nào nháy mắt ngã hạ đám mây, nhấp miệng đem chiếc đũa nhặt lên thật mạnh đặt ở trên bàn. Cơm chiều sau an Anva rất có lễ phép cùng sở gia nhân đạo đừng cười rời đi sở gia, sở vũ phỉ còn lại là cười đi theo hắn đi ra ngoài, đem Anva hướng đại môn phương hướng. Thế nào, có phải hay không giải hận?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 Người a về sau nếu là ai khi dễ ngươi, ngươi lập tức cho ta quài điện thoại biết không? Ta cùng ngươi nói thật ta hôm nay đây đều là chút lòng thành, ngươi nếu là đến nhà ta nghe ta mẹ nói, có thể đem ngươi cười chết. Từ 2 tuổi bắt đầu cho chúng ta ra miêu ăn ớt cay, 3 tuổi bắt đầu cấp cầu uốn tóc, 5 tuổi đem ta lão mẹ nó màu đỏ nhuộm tóc cao cho ta ra chó chăn cừu biến thành màu đỏ quái thú. 12 tuổi thời điểm ở tiệm thuốc mô xuân dược uy hàng xóm ra hoa miêu kiêm mèo kêu vài cái buổi tối, ha ha ha quá nhiều ta số đều không đếm được. An và có chút đắc ý đem hắn chiến tích nói cho cho sở vũ phỉ. Ha ha ha thật là nhìn không ra tới, xem ra ngươi còn rất có thể giả heo ăn thịt hổ sao. Sở vũ phỉ chế nhạo nói, ngươi phải cẩn thận ta nga. An và cố ý hung tượng nói thân thể hơi hơi để sát vào sở vũ phỉ ở cánh mũi hạ hắn rõ ràng nghe thấy được trên người nàng kia của mùi hương thoang thoảng, nhu nhu kêu hắn lưu luyến. An và sở vũ phỉ thấp giọng kêu lên, như vậy khoảng cách làm nàng hô hấp đều trở nên rồn rập. An đôi mắt thật giống như là sẽ đoạt người hồn phách giống nhau. Ha ha a hôm nay buổi tối ngươi liền chờ xem kịch vui đi. An và ngay sau đó cùng sở vũ phỉ kéo ra khoảng cách hắn biết có một số việc không thể sốt ruột giống như là đối sở vũ phỉ.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 Hắn cho rằng chính mình là cái phi thường bình tĩnh người, thậm chí là ở cảm tình thượng hắn đều có thể khống chế chính mình, không cho quá nhiều cảm xúc ngoại lậu ra tới. Hôm nay Anva đã đến, nhìn đồng dạng yêu tú nam nhân, hắn lòng đang gắt gao nhéo, hắn chán ghét sở vũ phì cùng hắn nói chuyện bộ dáng, chán ghét bọn họ những cái đó hồi ức, những cái đó hắn chưa từng tham dự quá quá khứ. Sở vũ phì tươi cười thật giống như một phen châu được trước mắt vài đỏ.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 Sở Vũ Phỉ khiêu khích nói, từ trước khi một đời là Tô Duệ theo đuổi nàng, hiện tại tới rồi nơi này nàng cũng từng chủ động theo đuổi một lần Tô Duệ, đều nói ở tình yêu quốc gia, nếu ai trước biểu lộ tâm ý ai liền sẽ trận chiến tranh này chung kẻ thất bại, chính là nàng không tin. Phỉ phỉ về sau ngươi trong mắt chỉ xem ta một người hảo sao. Người hết thảy đều thuộc về ta, cũng chỉ có thể cho ta hảo sao. Tô Duệ ôm Sở Vũ Phỉ lầm bẩm nói, bàn tay to chậm rãi xẹt qua nàng như tơ lụa sợi tóc một lần lại một lần.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 Nhìn sở vũ phỉ bối cảnh biến mất ở hai người trong tầm mắt, sở hách hỏa khí rốt cuộc nhịn không được, hắn nắm khởi nắm tay, đột nhiên hướng tới tô ruệ bụng nhỏ đánh tới tô duệ hơi hơi sừng sốt nhưng thật ra thực thản nhiên đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích can sở hách một quyền, đôi mắt liền chấp cũng chưa chấp một chút. Đánh trả sở hách thô thanh quát, đôi mắt rùng nổi lên màu đỏ tơ máu. Sở hách tâm tình của người ta minh bạch, người muốn thế nào ta tùy ngươi xử trí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 đương đương đương, hiểu thần, ngươi đi lên sao? Đều vài giờ, ngươi có phải hay không ngủ đến đem chính sự đều đã quên. Nhanh lên mở cửa, hách nãi nãi nhanh không kêu lên. Sở hách cùng sở vũ phỉ lẫn nhau nhìn nhìn cũng đi qua. Hách nãi nãi, hiểu thần có phải hay không ngủ qua thuộc lạc? Nếu không ngươi thượng trương tổ nơi đó lấy đem sao lưu trì khóa lại đây, chúng ta đem cửa mở ra đi. Sở hách nhắc nhở nói.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 Sở Vũ Phi thực vô tội nói An Và khẳng định là sẽ không làm Bạch Hiểu Thần chết là được nếu sẽ không chết nàng còn lo lắng cái gì a Trong chốc lát đi vào chẳng phải sẽ biết. Nói nữa nàng ngày hôm qua như vậy quá mức chính là có việc cũng là nàng tự tìm Ai nha tới tới. Hách nãi nãi nói cầm chìa khóa chạy chậm đi rồi đi lên, phía sau còn đi theo trương tàu. Hách nãi nãi cầm chìa khóa cẩn thận mở cửa chính là đầu mới vừa hướng bên trong vừa thấy liền ngây giải Bạch Hiểu Thần thế nhưng nằm trên mặt đất. Hiểu thần, hách nãi nãi la lớn, nàng như thế nào chạy đến cái này địa phương tới ngủ đâu? Ngủ nãi nãi, ngươi như thế nào lên đây? Bạch hiểu thần xoa xoa đôi mắt hiển nhiên là bị hách thục phương lớn giọng cấp đánh thức đêm qua kéo cả đêm hiện tại ngủ một giấc cảm giác khá hơn nhiều chính là vừa muốn đứng dậy thân thể của nàng lập tức liền định trụ, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Hách tịt cái gì vậy a? Như thế nào như vậy xú đâu? Trương tàu cao mày bóp mũi nói. Đôi mắt khai ở trong phòng khắp nơi tìm tòi, muốn tìm ra số vị căn nguyên. Đúng vậy, cái gì vì a Ta đi WC nhìn xem. Nói hét nãi nãi nhìn bạch hiệu thần không có gì sự cũng liền chuẩn bị đi trong WC nhìn xem có phải hay không WC không có xả nước. Người, các ngươi đều đi ra ngoài. Bạch hiệu thần hét lớn, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, nắm tay nắm đến gắt gao. Làm gì a Người hôm nay rốt cuộc là chuyện như thế nào?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 Trương tẩu lôi kéo hách nãi nãi cánh tay ra bên ngoài túm, đôi mắt xấu hổ có chút không biết để chỗ nào mới hào. Như thế nào lạc? Là... Sở Vũ Phỉ đôi mắt thấy được Bạch Hiểu Thần quần ngủ mặt sau màu vàng vết bẩn, tức khắc hiểu rõ, mà Sở Hách đôi mắt lúc này nhìn Trần nhà, đôi tay cắm túi tiền, quần áo rất xấu hổ bộ dáng, xem ra này Bạch Hiểu Thần thế nhưng là tiền đồ kéo quần, lại còn có bị bọn họ vài người bắt một cái hiện hành. Ha ha a thật là đủ làm người hỏng mất, khó trách nàng đều mất đi ngày thường lý trí, kêu to làm cho bọn họ đi ra ngoài thì ra là thế a. Hách nãy nãy chúng ta đi ra ngoài đi. Sở Vũ Phỉ cũng khuyên nhủ, dùng đôi mắt ý bảo Hách Nãi Nãi nhìn về phía Bạch Hiểu Thần quần. Hách Nãi Nãi sừng sốt, mặt cũng tức khắc không nhịn được cái này Bạch Hiểu Thần cũng qua có tiền đồ, bao lớn người, thế nhưng có thể làm ra như vậy chuyện này tới, nàng thật là đều cảm thấy không dám ngẩng đầu. Chúng ta, chúng ta đi xuống đi. Nói xong Hách Nãi Nãi ra cửa, Sở Vũ Phỉ cùng Sở Hách cũng đi theo đi ra ngoài.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 Dương Lỗi ngây dại, trong đầu chính là một bộ bạch hiếu thần kéo quần cảnh tượng, mà nghĩ đến như vậy đại người quần tượng kia hoàng hoàng một đống, hắn giống như buổi sáng ăn chính là bí đỏ cháo đi. Nôn quá con mẹ nó ghê tởm. Nôn Dương Lỗi che miệng lại ma liêu chạy đến một bên thùng rác phun ra một đống bí đỏ cháo ra tới. Sở Hách cũng nhìn không được nôn, hai người phun ra nửa ngày mới thuận qua khí. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com. Chương 70, phức tạp ngũ giác quan hệ. Sở vũ phỉ cười vươn tay lôi kéo lý miều cánh tay, hai người chậm rãi hướng tới 12 ban đi đến, sở vũ phỉ vuốt trong túi cái hộp nhỏ, bên miệng lộ ra một cái sán lạn mà ngọt ngào tươi cười. Phỉ phỉ, ngươi đừng quang ở nơi đó cười được không a Ngươi nhưng thật ra nói chuyện a Lý miều sốt ruột nói, lý miều khâu liệt cùng ta là bạn tốt ta không nghĩ thay đổi như vậy quan hệ.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 Sở hách thấp giọng hô, nguyên bản là nghĩ đến sở vũ phỉ trong ban nói cho nàng giữa trưa cùng nhau ăn cơm, chính là lại ở chỗ này thấy được như vậy khâu liệt trên mặt hắn không hơn không kém thống khổ làm hắn tâm cũng thực chua xót. Khâu liệt không có độc, hắn biết là sở hách, ta không có việc gì, chúng ta nói chuyện hảo sao. Sở hách vỗ khâu liệt bả vai nói, tính ta cái gì cũng không nghĩ nói. Khâu liệt thở dài nói, đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Đi, người cho ta lên.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 Hạ khóa, khâu liệt cũng không có giống dĩ vãng giống nhau chạy đến sở vũ phỉ chỗ ngồi biên nói chuyện phiếm, mà là cười đi theo mấy cái nam sinh cầm bóng rổ chạy đi ra ngoài, hắn tiếng cười như cũ sang sàng mà vang rội, Lý Miểu có chút lo lắng nhìn nhìn sở vũ phỉ, lại nhìn nhìn khâu liệt cuối cùng bất đắc dĩ thở dài.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 Sẽ không, ta sẽ cùng ra ra cùng nhau đứng ở ca ca bên người, đi theo hắn cùng nhau đi trước. Hắn thành công chính là ta kêu ngào. Ha ha ha hào. Sở Nguyên Sơn cười lớn nói, tuy rằng có chút nho nhỏ tiếp núi, chính là như vậy. Kết quả tựa hồ cũng coi như là tốt nhất. Hắn nhất định phải hào hào nhìn bọn họ có thể làm sở ra đi hướng cái gì độ cao. Hắn phi thường chờ mong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 Tô lão gia tử hỏi, đánh gãy tô duệ suy nghĩ. Tô rượi cơ cơ trong tay chìa khóa vòng, ngẩn đầu nhìn về phía tô lão gia tử chỉ là nhìn ánh mắt thực phức tạp sau một lúc lâu đều không có nói chuyện. Gia già ý nghĩ của ta vẫn luôn không có thay đổi quá. Vậy là tốt rồi, ta nghe nói ngươi hiện tại cùng sở ra cái kia tiểu nha đầu yêu đương ta nhưng không nghĩ nhìn đến ngươi liền như vậy suy suốt.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 Sở vũ phỉ cũng mỉm cười ngọt ngào, ôm tô rệ vòng eo, vùi đầu vào trong lòng ngực hắn, hắn ôm ấp như cũ là nàng nhất an tâm cẳng, chẳng sợ phía trước là cuồng phong sóng lớn, chỉ cần hắn ở, nàng đều sẽ không sợ hãi, cảm thụ được khuôn mặt hạ độ ấm cùng trái tim nhảy lên thanh âm, sở vũ phỉ nhắm hai mắt lại, hạnh phúc nói tô rệ, nếu thời gian liền dừng lại ở hiện tại nên có bao nhiêu hảo ta thật muốn cứ như vậy cả đời ở ngươi trong lòng ngực, tô rệ ánh mắt hơi hơi lóe lóe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 Sở vũ phỉ tay chân nhẹ nhàng đem sở hách giày vớ cởi xuống dưới, sơ sở hắn chân, lại chịu lại lạnh, sở vũ phỉ hai vội đi vào trong phòng tắm đánh một chậu nước ấm đặt ở mép giường, cẩn thận thử thủy ôn đem sở hách chân to đặt ở chậu nước tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve nó mặt trên huyệt vị thẳng đến hắn chân bắt đầu đỏ lên, lộ ra phấn hồng nhan sắc, sở hách khả năng thật là quá mệt mỏi, hắn thế nhưng vẫn luôn đều không có tỉnh lại, cứ như vậy thủy ý sở vũ phỉ đem hắn thu thập sạch sẽ bình đặt ở trên giường. Sở hách cố lên nga.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 Hiện tại mắt thấy liền phải thi đại học Bạch hiểu Thần thành tích tuy rằng không tồi chính là so nàng thành tích còn tốt sở vũ phì cùng sở hách đều làm trong nhà lo lắng, nàng cùng lão nhân càng là vì Bạch hiểu Thần nôn nóng, sợ nàng ở khảo thí thời điểm có cái sơ xuất hiện tại có cơ hội nàng liền nghĩ có thể hay không làm ơn sở nãi nãi đến lúc đó chiếu cố một ít rốt cuộc này quan hệ hài từ tiền đồ. Sở nãi nãi hiểu rõ chính là Bạch hiểu Thần đã không phải một lần ở nàng trước mặt chơi tâm nhãn, hơn nữa lấy nàng thông minh, nàng hẳn là biết nàng làm như vậy nói, nàng sẽ không cao hứng, chính là nàng lại ỉ vào chính mình bị sở nguyên sơn sủng nàng, nàng liền không đem nàng để vào mắt. Tuy rằng hách thục phương hai vợ chồng là cái thật sự người, nhưng là chuyện này thường. Hiểu hay ca, người ý tứ ta minh bạch chính là hiểu thần học tập thành tích vẫn luôn không tồi, người này lo lắng chính là dư thừa, người nhìn xem vừa mới nhà của chúng ta lão sợ còn nhọc lòng đâu, này không hiện tại cũng cảm thấy có chút dư thừa, hiện tại đều có tâm tư đi chơi cờ. Sở nãi nãi cười nói.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 Hai thục phương bắt lấy bạch hiểu thần tay nói, nãi nãi, ngươi sao lại thế này à, ta hiện tại còn không có khảo thí đâu, nói nữa chính là khảo xong rồi cũng không vội đi. Bạch hiểu thần nhẹ giọng nói, lấy sở ra thực lực chính là nàng thật sự thi rớt cũng sẽ có cái không tồi nơi đi, bọn họ còn lo lắng cái gì a? Hai thục phương vừa nghe bạch hiểu thần như vậy đương nhiên cách nói, có chút ấp úng không lên tiếng, một bên bạch trí dũng nhưng thật ra đứng lên. Hiểu thần, ngươi như thế nào như vậy đương nhiên a.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 Nếu là liền đại học đều thi không đậu kia chúng ta liền trở về, về sau ta loại ta mặc ngươi dưỡng ngươi heo, hiệu thần ở nông thôn tìm cá nhân ra gà cho tính, nàng kết hôn ta cũng tịnh tâm, tỉnh không có việc gì cho ta mất mặt. Bạch trí dũng hỏa đại nói, ra ra bạch hiệu thần đỏ đôi mắt từ nhỏ đến lớn bạch trí dũng đều là đau nhất nàng, trước nay đều không có nói qua một câu lời nói nặng, chính là hôm nay hắn lại là như vậy nói nàng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 Sở vũ phỉ cùng sở hách hai người cười nói, theo sau ngồi ở trên bàn cơm, cháu đã trước tiên thịnh ra tới, hiện tại ăn nói độ ấm vừa vặn tốt, bánh đậu bao, bánh bao chay tử, bánh bao thịt còn có bánh rán đầy đủ mọi thứ, ăn sáng cũng là làm bảy tám dạng, bãi đến bàn ăn tràn đầy. Được rồi, hôm nay các ngươi là lão đại, đều hào hảo ăn cơm đi, trong chốc lát ta phái hai cái xe đưa các ngươi đi khảo thí, cái gì đều không cần nghĩ nhiều, chỉ lo hào hảo phát huy ngày thường trình độ liền hào. Sở Nguyên Sơn sang sảng nói. Cảm ơn Gia Gia, Gia Gia yên tâm đi. Ba người cười nói, nhìn nhìn thời gian cầm lấy chén ăn lên. Phì phì a, đây là nãy nãy buổi sáng cố ý cho ngươi làm bánh nhân đậu ăn một cái đi. Bạch hiểu thần nói đem bánh nhân đậu kẹp vào sở vũ phì tiểu mâm theo sau chính mình cũng gắp một cái cười ăn lên. Cảm ơn, hiểu thần tì tì. Sở vũ phì cười trả lời, nhìn trong trắng mắt hiệu thần cũng cầm ăn lên. Không cần khách khí như vậy, hẳn là, bạch hiệu thần nói.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 Phỉ phỉ đây là ông nội của ta buổi sáng làm phòng bếp làm nem rán, bánh đậu nhân, nghe sở ngươi thích nhất ăn bánh đậu, nếm thử đi. Tô Duệ nói đem ba lô tiểu hộp cơm đem ra, mở ra cái nắp liền lộ ra bên trong tặc đến kim hoàng, kim hoàng nem rán, nhìn khiến cho người cảm thấy chảy nước miếng. Há mồm, Tô Duệ nhìn nhìn chung quanh, trừ bỏ sở hách phòng khách không có đại nhân, hắn cũng liền tùy ý rất nhiều tiện tay cầm lấy một cái nem rán cười đặt ở nàng bên miệng, mặt mày mang theo ý cười nhìn sở vũ phỉ.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 nếu đổi làm là khâu liệt nói hắn đã sớm không khách khí ta có thể nói không được sao ha hà a phản đối không có hiệu quả tô duệ khó được vô lại nói tô duệ sở vũ phỉ mặt đỏ lên hai người kia đương nàng là không khí sao thật là thật quá đáng ăn đi tô duệ nói sấn sở vũ phỉ nói chuyện thời điểm đem nem dán nhét vào nàng trong miệng trong mắt lóe ý cười mỹ tư tư nhìn sở vũ phỉ đỏ mặt bộ dáng Sở vũ phỉ đem nem rán ăn xong sau chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tô ruệ chính là ra hòa kia sát thật ra ra cười. Sở hách người cũng nếm thử. Sở vũ phỉ có chút ngượng ngùng nói thân thù cầm một cái nem rán đưa tới sở hách trước người. Sở hách nhìn thoáng qua có chút không cam lòng tô ruệ đắc ý cười cười, cười dương miệng, dùng ngón tay chỉ. Phỉ phỉ ta muốn ngươi uy ta ăn, nói xong còn khiêu khích nhìn mắt tô ruệ. Phỉ phỉ đừng động hắn, thích chăn thì ăn. Tô rợi kêu lên trong lòng phi thường ăn vị cái này sở hách sốt của có phải hay không đương ca ca à. Người quản ta, đây là ta muội muội. Sở hách thực kiêu ngạo nói, đắc ý ôm sở vũ phỉ bả vai, rung đùi đắc ý khí tô rợi. Được rồi, thời gian đều mau tới rồi, ăn đi. Sở vũ phỉ đem nem rán bỏ vào sở hách trong miệng, nhìn hắn đắc ý rào rạt ăn xong. Đi rồi, đi rồi, tô rợi có chút chua lòng nói thu xếp đi ra ngoài.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 Cục cục cục cục đột nhiên bụng vang lên, sở vũ phì cả kinh, sau đó vẫn luôn co rút đau đớn từ bụng bắt đầu chuyển đến, nàng cắn chặt hàm răng nỗ lực làm chính mình không cần phát ra âm thanh, chính là cứ việc như thế, nàng trên đầu vẫn là thoát ra một tầng mồ hôi lạnh, mà bụng lại không có một chút chuyển biến tốt đẹp, nắm bút tay cũng bắt đầu vô lực run rẩy bang một tiếng bút trì rơi xuống đất mà nàng khác thường cũng làm giám thị lão sư phát hiện. Vị đồng học này, ngươi làm sao vậy?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 Giám thị lão sư nhỏ giọng hỏi, vừa mới tình huống các nàng đều đã báo cáo cho giám thị tổ tổ trưởng, chính là chỉ chốc lát công phu tuần khảo lão sư đã bị kêu qua đi, chờ sau khi trở về sắc mặt phức tạp đi theo hai cây giám thị lão sư nói vài câu, vài người đều ngưng trọng lên.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 Đại phu phiên phiên sở vũ phỉ mí mắt lại ở nàng trên bụng nhỏ đè đè theo sau là một bên hộ sĩ chuẩn bị nước muối cùng dược vật chờ bên kia cấp sở vũ phỉ châm đánh thượng về sau, hắn mới thở hồn hền một hơi tháo xuống khẩu trang đối tiểu tôn nói y ta vừa mới trần bệnh.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 Có thể à, buổi sáng ăn một chén, mấy ngày nay thật là đem ta cha tấn hỏng rồi. Thiếu chút nữa khảo thí đều bị lộng tạp, sở vũ phỉ lòng còn sợ hãi nói. Bạch hiểu thần lúc này từ bên ngoài đã trở lại, nhìn đến trên sofa tô ruệ nàng đầu tiên là sừng sốt theo sau cười đi qua, nhìn mắt trên bàn quả vải nói, phỉ phỉ, ngươi bụng vừa vặn chút, đừng ăn này đó sống nguội trái cây. Phải không, chính là gần nhất mấy ngày trong miệng đặc biệt khổ, ăn ít một chút cũng không có việc gì.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 Sở vũ phì tăng thêm khẩu âm nói, nàng thật là không quen nhìn bạch hiệu thần này phó tiểu nhân đắc trí bộ dáng, vì cái gì nàng luôn là thích như vậy đâu. Chẳng lẽ nàng liền không thể lại điệu thấp một chút sao? Cảm ơn, bạch hiệu thần không khách khí nói, đôi mắt lại lực có thâm ý nhìn về phía một bên tô rể, khóe miệng tươi cười nhẹ nhàng dơ lên, trong mắt mang theo một mặt phức tạp chợt lóe rồi biến mất.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 Sở nãi nãi ôm sở vũ phì bà vai an ủi nói liền sợ sở vũ phì trong lòng không thoải mái nãi nãi ta mới không khẩn trương đâu sở vũ phì cười nói hiện tại tới rồi nàng thành tích nàng nói nhất định không khẩn trương cũng không có khả năng chính là nàng không thể để cho người khác nhìn ra tới không thể ta đánh lâu sở hách cầm microphone nói vương mẫn tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái Người đánh liền đánh bái, động tác nhanh lên, người là cố ý làm chúng ta khẩn trương à, tiểu tử thúi. Sở hách hơi hơi run dày ngón tay bắt qua đi, lần này thế nhưng thực may mắn lập tức liền truyền được, sở hách hơi hơi sừng sốt, vội vàng đưa vào sở vũ phỉ chuẩn khảo chứng hào, trên tay cầm bút chuẩn bị ký lục thành tích bắt đầu rồi, toán học tiếng Anh, ngữ văn ông trời, đây là thật vậy chăng? Sở hách ngươi sao lại thế này à? Rốt cuộc nhiều ít phân. Sở cương cũng không kiên nhẫn nói, một tay đem điện thoại cầm lại đây, nghe được bên trong lặp lại thanh âm, hắn cũng ngây dài. Các người rốt cuộc đều như thế nào là, muốn cấp chết ta. Sở nãi nãi cũng đứng ở điện thoại bên cạnh tay duỗi ra ấn xuống mặt trên khuếch đại âm thanh kiện. Như cần lặp lại thỉnh ấn dấu sao kiện, phản hồi thỉnh ấn giếng hào kiện. Sở nãi nãi ấn xuống dấu sao kiện, phía dưới thỉnh ký lục toán học tiếng Anh, ngữ văn. Sở nãi nãi đối với sở Nguyên Sơn nhỏ giọng hỏi, lão nhân ta có phải hay không lỗ tay không hảo sử a Người không nghe lầm, ha ha ha phì phì quả nhiên là làm tốt lắm. Sở Nguyên Sơn cũng đi đến điện thoại bên hừng phấn cười nói, thật là quá không nghĩ tới quá không nghĩ tới a Sẽ không nghĩ sai rồi đi. Sở Cương cũng có chút không xác định nói, cái này thành tích sao có thể a quá cao. Một hồi ta cho ta đơn vị vài người gọi điện thoại hỏi một chút, hẳn là sẽ không sai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 Nếu không phải lần đó sinh bệnh có lẽ phì phì còn có thể đánh cái mãn phân cũng nói không chừng đâu. Sở hách thực xú thì nói hiện tại hắn ở trong đại viện đi đường đều là uy phong lẫm lẫm tứ phía tới phong, hắn là ai à? Hắn chính là trạng nguyên ca ca. Ha ha a ta không phải tò mò sao các ngươi sở ra như thế nào sẽ ra như vậy ô long đâu. Không phải là làm người cấp chỉnh đi. Dương lỗi tiến đến sở vũ phì bên người nhỏ giọng nói trên mặt mang theo đáng giận cười xấu xa.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 Trần lão sư hào, sở vũ phỉ cười nói, nhìn Trần Phi kích động đứng ở cửa nhìn nàng, đôi mắt hồng hồng, trừ cái mũi, sở vũ phỉ trong lòng trải qua một đạo dòng nước ấm. Chúc mừng ngươi, chúc mừng ngươi, Trần Phi lặp lại nói, đột nhiên cúi đầu, dùng tay áo hung hăng lau hai thanh mặt sau so một lúc lâu mới một lần nữa ngẩn đầu lên. Phỉ phỉ, sở vũ phỉ ngươi thật là chúng ta kiêu ngạo.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 Tô Duệ cười nói, gió nhẹ thổi qua, sở vũ phỉ tóc dài phi dương lên, triền ở Tô Duệ khúc áo thưởng. Đau quá, tới, đừng nhúc nhích ta giúp ngươi cười bỏ. Tô Duệ nhìn sở vũ phỉ đôi mắt ôn nhu vươn trắng nõn bàn tay to đem cái kia ràng buộc ở chính mình nút thắt thượng sợi tóc nhẹ nhàng cười xuống, có chút lưu luyến lấy nơi tay chỉ gian nhìn nhìn cuối cùng mới đừng ở nàng nghĩ sau. Bọn họ nhìn nhau cười bộ dáng, giống như là bị dừng hình ảnh hình ảnh tràn ngập nhu tình cùng tình yêu.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 Đệ nhất là chúc mừng bọn họ khảo đến hào thành tích chúng ta làm ra trường cũng muốn cảm tạ trường học tài bồi cùng lão sư bồi dưỡng, đệ nhị ở ngày đó có thể thích hợp an bài một ít truyền thông tới phỏng vấn, như vậy vô luận là đối trường học vẫn là đối chúng ta cá nhân đều hào, trường học cũng tăng lên hình tượng như vậy không phải một hòn đá chúng mấy con chim sao. Sở nãi nãi cười nói, ai nha, mẹ người cái này chú ý thật sự là quá tốt, người nói ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Vương mẫn vỗ đùi nói.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 Sở hách rời đi, mà sở ra tiểu phòng khách đã bị sở nhu cô cô phái tới khi hai người sở mang đồ vật cấp chất đầy. Một đám dương hành lý lớn còn có dương trang điểm đều chỉnh tề bãi ở một bên, màu nâu tóc tạo hình sư Iken cùng chuyên viên trang điểm mạch địch ăn mặc đơn giản thời thượng trang phẫn đứng ở tiểu phòng khách chỉ huy một bên mấy cách trợ thủ đem cái dương đều mở ra, sau đó đem bên trong đồ vật phân loại treo ở trên giá áo, hóa trang kính cũng nhanh chóng lắp ráp lên, hàng hiệu đồ trang điểm một lọ dựa gần một lọ bầy.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 Hiện tại hắn cũng đã tin phí lôi một nửa lời nói là thật sự cái này kêu sở vũ phỉ nữ hài hẳn là sẽ không làm hắn thất vọng. Người hảo, đại danh của ngươi ta ở phí lôi nơi đó cũng đã nghe nói, lần này tới Z quốc ngươi là ta lớn nhất chờ mong. aiken thẳng thắn thành khẩn nói, trên người mang theo người nước Pháp đã có tùy tính cùng cái loại này rộng rãi. Di, đây là ai a Bạch Hiểu thần cười đi đến, nhìn đến nơi này xuất hiện Iken cùng mạch địch có chút tò mò, mấy ngày nay nàng thật là vội sức đầu mẻ chán.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 Ăn qua cơm sáng, sở vũ phỉ đi theo bạch hiểu thần ở một bên trên giá áo trọn quần áo mà ai ken thắc xúc đỡ sở nãi nãi cùng vương mẫn làm tạo hình.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 Bạch Hiểu Thần ở trên già áo thấy được một kiện kim sắc lễ phục tay nàng lập tức liền hướng tới kia thiện lễ phục rũi đi, chính là một khác đầu sở vũ phỉ cũng bắt được kia thiện lễ phục, hai người cách lễ phục lẫn nhau nhìn nhìn, chính là lại đều không có buông tay ý tứ. Phỉ phỉ, ngươi sẽ không theo ta tranh một kiện quần áo đi. Bạch Hiểu Thần thực không biết xấu hổ nói, hôm nay nàng cùng ngày xưa đặc biệt không giống nhau, trước kia nàng chính là muốn cũng tuyệt đối sẽ không nói như vậy ra tới.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 Sở hách cười hỏi thì mì trang điểm quá hắn hình như là từ đồng thoại đi ra bạch mã vương tử giống nhau thân sĩ lại hiền hòa. ái còn không có đâu ta nhìn nhìn lại. Sở vũ phỉ nói liền lại ở trên giá áo trọn lên. Mà sở nãy nãy lúc này cũng hỏa hảo trang điểm nhẹ ăn mặc cũng ăn mặc cùng sở Nguyên Sơn cùng sắc hệ kiều Trung Quốc váy liền áo xuất hiện ở sở vũ phỉ bên người tay nàng ở trên giá áo khải khảy Không đúng a kia thiện kim sắc nhỉ may lễ phục.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 Chuyện audio được đăng ở cỗ Úc Đọc